Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện cửu Đỉnh Ký. chương 384, 1 năm Đứng trước mặt ông chủ đằng Thanh Sơn, lão Uông hơi chần chừ một chút rồi mới nói. Ông chủ, việc này tiểu nhân không muốn nói, xin lỗi. Đằng Thanh Sơn thấy về mặt lão Uông, liền đoán ra việc này là một bí mật rất trọng yếu trong lòng lão. ta không muốn nói thì thôi, không cần phải nói. Đằng Thanh Sơn cười khẽ Nhưng Lậu Uông Ông theo ta cũng đã hơn nửa năm Ta cũng nhìn thấy trong lòng ông có chuyện Hơn nữa nó đang hành hạ ông Khiến mỗi ngày ông đều rất bất an Ta muốn nói với ông Cho dù là ông gặp phải điều gì phiền toái Khó khăn thì cũng phải nhìn thẳng vào nó Đối mặt với nó Chùn trành không giải quyết được vấn đề Về mặt Lậu Uông càng thêm phức tạp Sắc mặt không ngừng biến hóa Ông chủ Lậu Uông nhìn đằng Thanh Sơn Tiểu nhân bây giờ có hai con đường Tiểu nhân thực sự không biết phải đi như thế nào Gặp tình huống này thì không cần hỏi ta Đằng Thành Sơn nhìn Lão Uông Lão Uông, ông nhớ kỹ Bất luận người chọn con đường nào Ông muốn làm gì Tóm lại, có một điều phải nhớ Sau này, ngàn vạn lần không được hối hận Vì lựa chọn của mình Đưa ra lựa chọn không để mình phải hối hận Trong tương lai là được rồi Đằng Thành Sơn vỗ nhẹ trên vai Lão Uông Rồi đi chỗ khác Không hối hận ư Lão Uông đứng sững Trong đầu vẫn quanh quẩn lời nói mới Rồi mới Lão Uông đứng sừng sững Trong đầu vẫn quanh quẩn lời nói vừa rồi của đằng Thanh Sơn Đúng Không hối hận Lão Uông mắt sáng rực lên Vấn đề khó khăn quấy nhiễu lão bao lâu Tự hồ đã được phá giải Chết thì sao Tuy chẳng cũng không hối hận ừ. Lão Uông thề mối lo quấy nhiễu trong lòng đã tan đi Mặt lão trở nên kiên định và lộ ra nụ cười nhạt nhạt Bất luận sống hay chết, ta cũng không hối hận Sáng sớm hôm sau, giữa hang núi trống trải sau khổ đá đang được xếp hàng ngang Đằng Thanh Sơn đang từ từ nhắm hai mắt diễn luyện quyền pháp từng chiêu từng thức Chỉ thấy toàn thân đằng Thanh Sơn bao phủ hào quang màu vàng Chiến khải hình thành bao giờ cương kình màu kim sắc bao phủ toàn thân Đằng đại ca Đằng đại ca Thanh âm thanh tùy vang vọng khắp hang núi Hà Đằng thanh sơn rừng quyền pháp Cơn kình màu vàng ngoài thân ẩn vào trong cơ thể Hắn nhi hoặc nhìn Lý Quân Hắn sớm nhắc nhở Lý Quân là Trong quá trình tu luyện đừng tới cuối giày mình Hắn cũng biết Lý Quân rất biết chừng mực Bây giờ cắt ngang quá trình tu luyện của mình Thì khẳng định có việc trọc yếu Đằng đại ca Tới đây Lý Quân đứng ở cầu thang thông đạo kêu lên Bên cạnh nàng còn có Tiểu Bình có vẻ hớt hai Đằng Thanh Sơn nghi hoặc đi tới Tiểu Quân Chuyện gì? Lão Uông đi rồi Lý Quân vội vã nói Đại Thúc Uông bà đã ly khai chỗ này rồi Tiểu Bình cũng vội vàng nói Đằng Thanh Sơn nhớ mày Đã đi rồi Không chào hỏi các người à Đối với việc đột nhiên Lão Uông ly khai Mặc dù hơi đột ngột Nhưng đằng Thanh Sơn cũng không cảm thấy lạ Hơn nửa năm nay Với sự quan sát của Đằng Thanh Sơn, sớm đã phát hiện Lão Uông này có tâm sự rất nặng nề Hôm qua, Hàn nói vài câu với Lão Uông. Xem ra, những gì ngày hôm qua ta nói đã làm Lão quyết định rồi. Đằng Thanh Sơn thầm nhủ. Lão Uông không chào hỏi chúng ta. Khi mọi người ra ngoài chuẩn bị điểm tâm, đã phát hiện ra Lão Uông có tại, không có tại đó. Nhưng trong phòng ở bờ Nguyên Nha Hồ, Mội phát hiện một bức thư. Lão lưu thư này lại cho Đằng Đại ca. Nói rồi lý quân liền đưa tới một tờ giấy gấp kỹ thư á Đằngng Th Sơn tiếp nhận mở tờ giấy ra ông chủ xin tha thứ cho tiểu nhân không một người từ biệt đã ra đi dù sao một khi mấy người hỏi tiểu nhân tại sao ta phải đi tiểu nhân thực sự không biết phải trả lời ra sao do đó tiểu nhân lựa chọn lặng lẽ bỏ đi ngày hôm qua được nói chuyện với ông chủ chỉ cần sau này đừng hối hận vì lựa chọn của mình là được do đó Tiểu nhân đưa ra lựa chọn Bây giờ, trong lòng tiểu nhân rất thoải mái Ông chủ, xin thử cho tiểu nhân lâu nay Luôn luôn lừa gạt với người Kỳ thật, tên của tiểu nhân không phải là Uông Dương Mà là Dương Vong Ha, ha, tên chỉ là một cách xưng hô Bất luận là Uông Dương hay là Dương Vong Tiểu nhân vẫn là lão Uông ở chợ Đông Doanh Mà mã phu lão Uông của ông chủ Tiểu nhân vẫn là lão Uông ở chợ Đông Doanh Là mã phu lão Uông của ông chủ Nếu giải quyết xong chuyện của tiểu nhân Chỉ cần ông chủ không chê Lão Uông nguyện ý cả đời sắt ngựa Đánh xe cho ông chủ Làm mã phu cho ông chủ Lão Uông lưu bút Nhìn bức thư, đằng Thanh Sơn mỉm cười Đại thúc, nguyên lai like ông bà tên là Dương Phong Chứ không phải Uông Dương Lão cố ý gạt chúng ta Quả là không có suy nghĩ Tiểu Bình hờ hờ nói Nhưng mắt nó lại hơi đỏ lên Từ khi đi theo đằng Thanh Sơn Thời gian Tiểu Bình và Lão Uông ở chung rất nhiều Lão Uông cũng rất quan tâm tới tiểu nha đầu này Lão Uông ly khai Làm trong lầu tiểu bình cũng rất chua sót Lão Uông là một cao thủ nội kinh Nhưng lại can tâm làm mã phu Rõ ràng là cao thủ dùng kiếm Nhưng lại đeo một thanh chín đao Hiển nhiên có bí mật Không dùng thiên thật cũng không có gì là lạ Lý quân cất giọng cảm thán Nhưng Lão Uông trước khi đi Đã nói cho chúng ta biết tên thực của Lão Chứng tỏ Lão Uông thực sự tin chúng ta Thôi, được rồi Chà Đánh thanh sơn lắc đầu nói Lão Uông có tâm sự Nhưng, nhưng vẫn không nói cho chúng ta biết Hiển nhiên không muốn chúng ta biết Bây giờ lão Uông đã được mở tâm kết Đối diện với mình Đã ra quyết định Chúng ta cũng nên cảm thấy cao hứng cho lão Ừ, tiểu quân Điểm tâm làm xong chưa Sắp rồi, lý quân có chút kinh ngạc Đi, ăn điểm tâm đi Đánh thanh sơn cười nói Đợi chút nữa lại thù luyện Đánh thanh sơn cũng biết cịt lão uông bỏ đi, chỉ xử lý quân, tiểu bình và đàng thú cảm thấy bần thần khó chịu. Dù sao, ở chung với nhau lâu như vậy, họ đã sớm trở thành bằng hữu rồi. Lão uông bỏ đi chỉ là vết gợn trong lòng mọi người. Mấy người vẫn sống an bình trên bờ hồ Nguyệt Nha Hồ. Đàng Thanh Sơn chuyên tâm đắm chìm vào tu luyện, tìm hiểu kia 6 bức điêu khắc. Dựa quá trình tu luyện, Đàng Thanh Sơn nhân dịp Lý Quân đi năm sơn thành đồ ăn. Đã thông báo cho người của hút nhật thương hành tối Đưa bản khắc đá thứ 9 Vốn của Giang Gia đi Dù sao bản khắc đá thứ 9 đó Không còn hữu dụng với Đàng Thanh Sơn nữa Trong bóng đêm tại hang núi trống trải Đám chìm trong tu luyện Căn bản không cảm giác đến thời gian trôi qua Nếu không phải Lý Quân thường xuyên nói cho đằng Thanh Sơn về thời gian Sợ đằng Thanh Sơn cũng không biết suốt cuộc đã qua bao lâu rồi 6 bản khắc đá này Bước thứ nhất Là thức thứ 6 Chỉ mất 2 tháng Đằng Thây Sơn hoàn toàn hiểu được rồi Bản khắc đá thứ 2 Là thức thứ 12 Đằng Thây Sơn mất 3 tháng Mới lĩnh ngộ được một bộ phận Rồi rút cuộc không thể lĩnh ngộ nhiều hơn nữa Do đó Đằng Thây Sơn chuyển sang nghiên cứu thức thứ 17 Thức thứ 18 4 thức liên tục Khai Sơn Tam thập đục thức Lấy hành thổ tri đạo nhập môn Theo quá trình tu luyện Dần dần dung nhập hành kim tri đạo Càng về sau Đợi đến thứ 17 tới thức thứ 20 thì đã dung nhập hành h hòaa đạo trong đó ba đạo xung hợp vào một thức muốn lấy hành thổ tri đạo hành kim tri đạo hành hóa tri đạo từ trong đó ra thì quản là rất khó muốn thức liên tục Tuy nói tổng hợp ba đạo nhưng tuyệt không phải là xung hợp tất cả ý cảnh của hành tổ tri đạo mà chỉ ẩn chứa một bộ phận thôi tỷ như thức thứ 17 hành hòaa tri đạo làm chủ hành thổ tri đạo Và hành kim tri đạo chỉ có một bộ phận trong đó thôi. Đằng Thanh Sơn bây giờ muốn làm là từ một chiêu thức lấy được nội dung hành thổ tri đạo, hành hỏa tri đạo, hành kim tri đạo hỗn hợp trong đó ra ngoài. Lấy ra càng nhiều, đằng Thanh Sơn càng lĩnh ngộ nhiều, rồi sau đó lại dung nhập vào quyền pháp của mình. Đáng tiếc, nếu ta có bản khắc đá khai sơn tam thập lục thức về 12 thức đầu tiên thì hay quá. Đằng Thanh Sơn cảm thán, Công pháp bằng dù có 36 thức, nhưng cơ sở đầu là 12 thức đầu. 12 thức đầu, căn cứ vào tìm hiểu của Đàng Thanh Sơn về nội dung thức thứ 12. 12 thức đầu đều là hành thủ tri đạo và hành kim tri đạo. Chỉ có hai loại, xung hợp còn ít lấy ra cũng dễ hơn nhiều. Càng đi sâu vào càng khó. Đáng tiếc, bản khắc đá lưu lại trong thiên hạ, không thể tập hợp như ý của mình được. Ừm. Tiếp tục tìm hiểu mấy tháng, tìm hiểu liên tục bốn thức. Cũng làm hành thủ chi quyền của ta hơi có đột phá. Còn hành thủ chi quyền trước nay đã lĩnh ngộ ra quyền thứ năm, bây giờ đã hoàn hảo rồi. Đằng thay Sơn rất quý trọng cơ hội như vậy. Có khai Sơn Tuần Phủ và bàn khắc đá kết hợp, cũng giống như Vũ Hoàng tự dạy mình. Còn đưa mỗi thức hóa giải thành hơn mấy thức nhỏ dạy rất nhiệt tình. Vũ Hoàng chính là trí cường giả, là trí cường giả đầu tiên trong tin hạ Lại sáng chế ra hai đại tuyệt học là Thủy Đỉnh Thiên Thư và Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Lão giải thích về đạo đã đạt tới cực điểm rồi. Một sư phụ như vậy đi đâu tìm đây? Còn đằng Thanh Sơn, lúc trước không có ai dạy có thể lấy thiên địa làm thầy. Sáng chế ra sáu chiêu hành thổ trí quyền. Nhận thức như thế cũng ít có. Đồ đệ vốn đã có cấp độ cao. Sư phụ dạy lại rất dễ hiểu. Hai bên kết hợp tốc độ tiến độ của đằng Thanh Sơn cực nhanh. Bờ Nguyệt Nha hồ tràn đầy tuyết băng Lúc này Vô số chiến đà đang đi tới bờ hồ Nguyệt Nha Ha ha Tiểu quân cô nương Lão giả mập nhảy vù từ chiến đà xuống Lý quân dừng luyện tập tiên pháp Kinh ngạc nhìn người vừa tới Nhị trưởng lão Nàng lập tức nói Nhị trưởng lão Mới ngồi Tiểu bình mời cha Ha ha Không cần Nhị trưởng lão cười hà hà nói Tiểu quân cô nương Lần này tới đây Là phụng mệnh người tới mời đằng tiên sinh Phụng mệnh Phụng mệnh của ai Lý quân nghi hoặc Nhị trưởng lão làm về trịnh trọng Thấp giọng nói Vân mộng chiến thân Lý quân vừa nghe thấy Nhất thời lộ về vui mừng Thấp giọng hỏi Vì vân mộng bạch quả à Ừ Nhị trưởng lão gật đầu thừa nhận Đúng rồi Chính là vân mộng bạch quả Vân mộng bạch quả đã trưởng thành rồi Năm ngoái đằng đại ca đi vân mộng cổ thành Đến giờ đã khoảng chừng một năm rồi Hồi đó đằng đ Vân mộng bạch quả cũng sắp trưởng thành, công ngờ vân mộng bạch quả chín lại mất thời gian lâu như vậy. Lý Quân cũng cảm thán, Đặng Thiên Sơn đã nói với nàng về việc này. Lúc trước, vân mộng bạch quả đã gần to bằng nắm đấm, chỉ là chưa chín thôi, coi như gần chín rồi. Nhưng chu kỳ sinh trưởng của vân mộng bạch quả hiển nhiên rất dài, một năm rồi mới hoàn toàn trưởng thành. Không biết Đặng Thiên Sinh bây giờ ở đâu, nhị trưởng lão hỏi. Đàn đại ca đang tu luyện, Lý Quân vội nói. Để ta đi thông báo cho đằng đại ca một tiếng Huynh ấy luôn quan tâm tới việc này Nhị trưởng lão Ông chờ ở một chút Ta không vội Nhị trưởng lão cười hà hà Lý quân lúc này chạy về phía hang núi ngầm Mà đằng thanh sơn bế quan tu luyện chương 385 Mục vân khí Khi được lý quân thông báo Là văn mộng bạch quả đã trưởng thành Đằng thanh sơn không thể không đi Dù sao Vân mộng bạch quả liên quan tới việc Cha của hắn là đang vĩ phạm Có thể đứng lên được nữa hay không Tiểu quân muội bảo lụt thuốc đau một tiếng Bảo nó trấn thủ hang núi lúc ta vắng mặt Ngoại trừ mấy người muội ra Không cho phép bất kỳ ngoại nhân nào tiến vào hang Đẳng thay sư nhắc nhở Đồng thời cất kỹ sáu bản khắc đá Và khai sơn thần phủ Đặt vào một nơi bí mật trong hang núi trống trải Vâng Được rồi lý quân gật mạnh đầu Đồng thời Nàng đi tới cái hang động bên cạnh Phát ra một tiếng gầm gừ Đôi mắt thu lố trên cái đầu tam giác Của lực túc đao mở ra Bộ dạng ế hoài nhìn đằng Thanh Sơn Rồi phát ra tiếng gầm gầm Trầm có vẻ hơi bực mình Đằng Thanh Sơn Lực túc đao nói Chỉ cần ngoại nhân Cứ đi vào một tên là nó ăn thịt một tên Lý quân cười phá lên Chật, chật, ghê gớm thật Còn ăn thịt người nữa cơ đấy Đằng Thanh Sơn cười lít mắt nhìn lục thuốc đao Nhưng lục thuốc đao lúc này lại gục đầu Nằm dài trên mặt đất nghỉ ngơi Căn bản không để ý tới đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn cũng thở vào một hơi Không thể trách đằng Thanh Sơn Sáu bàn gác đá và khai sơn thần phủ Đều rất quý trọng Không thể sơ sót được Đằng đại ca Lần này đi hẳn là sẽ không lâu làm chứ Lý quân rò hỏi Đằng Thanh Sơn nhìn Lý quân Lúc trước Vân Mộng Chiến Thần đã nói Khi trị liệu cho một vấn ký Sẽ mời huynh tới Đợi sau khi trị liệu xong Huynh sẽ mang theo phần phần mật bạch quả còn lại về Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Tối hôm nay huynh có thể về rồi Ha ha Đợi huynh về Chúng ta cùng ăn cơm chiều Lý quân tự hồ liên tưởng đến việc gì Đỏ mặt gật đầu Đằng Thanh Sơn thấy vẻ mặt lý quân Nhớ lại lời nói mới Nhớ lại lời nói Rồi Nhớ lại lời nói Rồi không khỏi sờ mũi Vừa rồi nói như vậy Sao hơi giống như trượng phu nói về thê tự ấy nhi Rồi hắn đeo Bao đựng thương Bước ra khỏi thông đạo Đằng thanh sơn Nhị trưởng lão cất tiếng rất cung kính Một đám vũ giả phía sau lão Mắt sáng sực nhìn đằng thanh sơn Là những người bạt núi vượt sông Trong hốc nhật thương hành Đám vũ giả này không ít người có nghe tiếng hắn Lúc trước Đằng Thanh Sơn xông vào Bắt đồng chiếc tử Phạm là người có tin tức linh thông Cơ hồ đều biết cả Ha ha Nhị trưởng lão Làm phiền ông đi một chuyến Đằng Thanh Sơn cười ha ha nói Tại hạ sớm đang chờ đợi ngày này Chật chật Vân mộng bạch quả sinh trưởng thật chậm Ừ Nhị trưởng lão Tại hạ bây giờ phải đi Vân mộng cổ thành rồi Thứ tại hạ không bối tiếp được Lúc này Trên trời cao, một con hùng ưng thật lớn đáp xuống Chính là cuồng phong ưng Đằng Thanh Sơn cười nhìn Lý Quân đứng gần đó Chính là Lý Quân gọi cuồng phong ưng tới Tiểu hôi Đằng Thanh Sơn ngoác tay Cuồng phong ưng lập tức liệng quanh trên đầu đằng Thanh Sơn Còn đằng Thanh Sơn thì nhảy lên Đập mạnh vào một lúc cây đại thụ Rồi đáp xuống trên lưng cuồng phong ưng Trên lưng chim ưng Đằng Thanh Sơn liếc mắt xuống phía dưới Ngoại trừ thầy Lý Quân và Tiểu Bình Đằng Thái Sơn cũng thấy trong sừng phương Bắc có hai người Một là đằng thú Người kia là thiếu nữ nông thôn Ngồi một bên nhìn đằng thú luyện quyền Xem ra A thú và thiếu nữ kia là ai thú Có quan hệ ngày càng khăng khít Đằng Thái Sơn cười lắc đầu u Cuồng phong ưng hưng phấn hót vang một tiếng cao hút Hai cánh đột nhiên rang ra Nó động mạnh liệt Gió động mạnh liệt Cuồng phong ưng lập tức thuận gió Xe gió lao nhanh Lao đi, nhanh chóng biến mắt phía chân trời Tây Bắc Vân mộng cổ thành Trong thành hút nhật thành Những dãy cung điện xa xưa Hương thơm tràn ngập cả cung điện Trong cung điện trống trải không có cái ghế nào Chỉ có một cái bàn rộng màu đỏ, sậm, buông vắn Cái bàn này do hồng long mộc chế tạo Những thứ chế bằng hồng lông mộc ta sử dụng lâu càng sáng bóng lên Hơn nữa còn có những mùi thơm cổ xưa tỏa ra Cái bàn đặt trên một tấm thảm Hai bên bàn có hai người đang quanh chân ngồi. Một người là đại trừng lão Mục Vọng, lưng đeo ẩm huyết đau cùng lù, người kia là một thanh niên đẹp trai đầu trọc, hai tay áo lùng lăng, xem ra trông rỗng. Trên bàn để một ấm trà bốc hơi nghi ngút, hai chén nhỏ màu nâu. Vân ký, ta còn tưởng rằng, con vĩnh viễn sẽ không hồi hộp. Mục Vọng bưng chén trà, nhẹ nhẹ uống một ngụm. Sư phụ, tâm tính con còn chưa đạt tới mức độ đó, dù sao Đợi Vũ Thành tối cường đến Thì con mới có thể ăn vân mọc bạch quả Để mọc ra cái tay mới Trong hai trọng mắt thanh niên đẹp trai Đầu trọc như lấy da hàn tinh 11 năm rồi Khi ta 19 tuổi đã bị đứt vắt xong trường Năm nay ta đã sang 30 Không có sông trưởng Làm y phải chịu đủ mọi đau khổ Trên 11 năm Cả 8 mạch dòng chính mục ra 79 mạch dòng bên Dưới dòng bên có rất nhiều chi nhánh Rất nhiều người họ mục Chỉ riêng ở vân mộng của thành đã có trên 80 vạn người họ mục Còn phân tán khắp nơi trong thiên hạ cũng phải hơn 10 vạn Bởi vậy có thể tưởng tượng Thế hệ thanh niên mục gia cạnh tranh kịch liệt ra sao Mục gia rất bất công Bất luận là chi chính hoặc dòng bên có năng lực là có địa vị cao Nơi mục vân ký ở chỉ là một chi rất nhỏ của mục gia Vì biểu hiện của y khi còn thanh niên Làm y có địa vị rất lớn ở nhánh mình Cha mẹ và nhiều bằng hữu thân nhân Đều hưởng lợi từ y Nhưng song trưởng vừa bị đứt Địa vị chi của y Lập tức ràng xuống rất nhiều Y cũng bị không ít người ngầm chê cười Một vân ký là thiên tài Năm đó nhưng song trường vừa đứt Còn có gì là tiền đồ Mặc cho người ta nhục mạ Mặc cho người ta châm trọc Mặc cho hôn nhân lúc trước bị hủy Y vẫn không quan tâm Năm qua thẳng lại y xăm mình trong phòng Y đóng cửa bất luận Biệt lòng trời lờ đất gì xảy ra bên ngoài Song trưởng bị thương Làm cho tinh thần y sa sút nửa tháng Sau đó y bắt đầu vượt qua vô số khó khăn Chuyển hóa Bốn lôi đao quyết của mục gia thành Chuyển hóa Bốn lôi đao quyết của mục Sa Thành một bộ thối pháp Vùi đầu khổ tu như vậy Không màng danh lợi suốt 10 năm Khi y tới 29 tuổi Đã đạt tới cảnh giới tiên tiên Tin tức này vừa truyền ra cả mù sa đều nào động Những người vốn xem thường, châm chọc mục vân ký đều trợn tròn mắt Người hủy hôn lúc trước và không ít tuấn kiệt trong thế hệ thanh niên của mù sa Ai cũng kinh ngạc Tiên thiên cường xả 29 tuổi cho dù xét trên cả đoàn mộc đại lục cũng có thể nói là một nhân vật nhất đẳng thiên tài Giống như sư phụ đẳng thanh sơn Sa Cát Nguyên Hồng cũng phải 30 tuổi mới đạt tới cảnh giới tiên thiên Còn mục vân ký 29 tuổi đã đạt tới tiên thiên, thiên. Ích thật là thành tựu rất kinh người Dù sao, dân cư đoan mộc đại lục ít hơn Kiều Châu Gia Cát Nguyên Hồng đều xem là thiên tài tuyệt đối ở Kiều Châu Mục Văn Ký có thể được xưng là nhân vật thiên tài nhất đoan mộc đại lục trong vòng 300 năm Bởi vậy có thể đoán tiềm lực của Mục Văn Ký kinh người ra sao Mục Gia xuất hiện một thiên tài như thế Do đó người có địa vị cao nhất Mục Gia là Văn Mộng Chính Thần Không tiếc bỏ ra 6 bàn khắc đá Mời đằng thanh sơn hỗ trợ tìm vân mộng bạch quả Rồi sau đó Vân mộng chiến thần tự mình trông trừng Vân mộng trạch trong xà sơn cả một năm dòng ừ. Vân ký Thiên tư và nhận thức Nghị lực của con đều không tệ Nhưng con cũng không được kiêu ngạo Đại trưởng lão mục vọng nói Tỉnh như bạn tốt của vi sư là đằng thanh sơn Nhân kỳ hắn chưa tới 50 Nhưng thực lực còn mạnh hơn cả ta Theo ta phỏng đoán Hắn khoảng 20 tuổi đã đạt tới Cảnh giới thiên thiên rồi Theo mục vọng, 3 cấp tiên thiên hư đạt, tiên thiên thực đạt, tiên thiên kim đạt Hơn nữa cảm ngộ được thiên đạo phải mất rất nhiều thời gian Tính ngược lại, thời điểm đáng thanh sơn đạt tới tiên thiên, hắn còn rất trẻ Con biết, mục vân ký gật đầu Từ thời điểm thê thảm là khi song trường bị chặt Rồi trở thành người đứng đầu trong thế hệ thanh niên mù sa Nhân vật sáng giá nhất, mọi thứ thay đổi rất nhanh Làm cho tâm tính mục vân ký lột xác Sư phụ nói là vụ thành tối cường đang thanh sơn Là đệ nhất dưới chiến thần còn cũng rất muốn gặp hắn Mục vân ký lấy ra tinh qua U Một tiếng hót vang rội Vọng khắp bầu trời Đại trưởng lão mục vọng sáng mắt lên Lão đứng lên cười nói Vân ký đi thôi Bạn tốt của ta đã tới Vụ thành tối cường Mục vân ký cũng vội đứng lên Hai người một trước một sau Nhanh chóng đi khai cung điện Đi về phía cung điện chỗ ở của vân mộng chiến thần Chỉ thấy trên trời cao Một con hùng ưng thật lớn đắp xuống Trên lưng hùng ưng có một thanh niên lạnh lùng Tóc dài đang khoanh chân ngồi Một văn ký ngẳng đầu nhìn Đây là vũ thành tối cường đang thay sơn à Y không còn chấn động Chỉ nhìn dung mạo không thể đoán được Người này lại là đế nhất cứng giả Dưới chính thần Còn mạnh hơn cả sư phụ Y là mục vọng Cùng phong ưng quạt lên một cơn lốc Cuồn cuộn nổi lên một màn bụi mù Đằng thay sơn nhảy xuống Đằng huynh đệ Mục vọng cười đi tới Mục lão ca Đàng Thanh Sơn cũng cười chào Mục văn ký lúc này vẫn còn chăm chú đánh giá đằng Thanh Sơn Từ dùng mạo Ánh mắt Khi chất của đằng Thanh Sơn Y cũng cảm giác được đằng Thanh Sơn còn khá trẻ vân ký Tới đây Mục vọng gọi Mục văn ký vội cung kính đi tới Đàng huynh đệ Ta giới thiệu cho cậu một chút Đây chính là môn đồ ta vừa thu một văn ký Đại trưởng lão mục vọng nói về tự hào À Đằng Thanh Sơn mỉm cười nhìn thanh niên đầu chọc cụt tay trước mặt. Song trường đích đoạn còn có thể vượt qua vô số khó khăn. 29 tuổi đã đạt tới cảnh giới thiên thiên, với người có nghị lực bực này. Đằng Thanh Sơn cũng bội phục tận đáy lòng. Vân ký ra mắt đằng thiên sinh. Một vân ký, khung kính hành lễ. Ha, ha, chúng ta đừng đứng ở cửa hoàn thiên. Chúng ta đừng đứng ở cửa hoàn huyên. Nói vậy, đằng huynh đệ rất sốt ruột, muốn nhìn vân mộng bạch quả. Rất nóng lòng muốn nhìn Vân Mộng bạch quả rồi Vân ký cũng rất suốt ruột Muốn chữa xong trưởng Đi thôi, chúng ta đừng đứng đây mất thời gian nữa Đảng huynh đệ không đến Sư phụ sẽ không chữa xong trưởng cho Vân ký đâu Mục vọng cười Cùng đằng thanh sơn đi vào cung điện Còn mục Vân ký thì đi theo phía sau Ba người đi thẳng tới cung điện Nơi Vân Mộng chín thần sống và một chỗ rất bí ẩn Ánh nắng xuyên qua cửa sổ Chiếu vào Trong cung chỉ có một cái thảm Vân Mộng Chín Thần đang quanh chân ngồi, trước mặt lão đang có bày một hộp ngọc. Sư phụ, bối, Chín Thần đại nhân, mục vọng, Đường Thanh Sơn, một văn kỳ đồng thời hành lễ. Trước mặt tại Vân Mộng Chín Thần, cho dù là Đường Thanh Sơn cũng cảm thấy có một áp lực khó hiểu. Vân Mộng Chín Thần mở mắt nhìn ba người trước mắt, lão không khỏi lộ vẻ tươi cười. Ha ha, Thanh Sơn, lần trước ta nói là Vân Mộng Bạch Quả này, ngắn thì hai tháng ba tháng, Lâu là một năm, nửa năm mới có thể trưởng thành. Ta cũng không ngờ lại phải mất một năm mới hoàn toàn trưởng thành. Nói vậy chắc ngươi cũng đã đợi rất suốt ruột nhỉ. Đằng Thanh Sơn cười. Ừ, chúng ta cũng không nói nhiều nữa. Tiểu gia hỏa vân ký rất nóng lòng. Văn Mộng Chín Thần cười nhìn về phía vân nhìn về phía một vân ký xa lệnh. Văn ký cười ảo ra. Trường 386 Lựa chọn bể đạo Các quan Đàng Thanh Sơn rất nhạy cảm, thậm chí còn có thể nghe tiếng tim đập thình thịch của thanh niên Mục Vân Ký. 11 năm không có hai tay, bây giờ sắp mọc ra song trường, không kích động hưng phấn mới lạ lẫm. "Vâng, thưa sư tổ." Mục Vân Ký cung kính trả lời, đồng thời hào quang màu xanh ngoài thân phình lên, đẩy y phục của y căng phồng. Thân thể Mục Vân Ký tựa như một con cá trạch sức mạnh, đã rút ra khỏi mớ y phục, sau đó Y thu hồi tiên thiên chân nguyên Mấy thứ y phục ngoài thân đã rơi xuống đất Thân trên của một vân ký đã hoàn toàn trần trụi Hàn cởi áo nhanh thật Đang thay sơn mỉm cười Thân hình một vân ký rất cứng tráng Đầy những vết thương từ vai trở xuống đã cụt hẳn Vân mộng chiến thần thấy những vết xẹo trên thân thể một vân ký tán thưởng nói Đứt hai tay Không thể thi triển đào pháp Nhưng lại có thể đạt tới tiên thiên Năm 29 tuổi Còn quả là chịu khổ không ít Nhưng vân ký Sau khi con ăn vân mộng bạch quả Đến cả những vết xẹo ngoài thân cũng hoàn toàn biến mất Một văn ký Nín thở khoanh chân ngồi xuống vân mộng chín thần mở hộp ngọc đặt trước người Cách Một tiếng hộp ngọc mở ra Lộ ra trái cây màu trắng hình trẻ con Được đặt trong một cái hõm bằng ngọc thạch Trái cây màu trắng tự như một đứa trẻ con To bằng nắm đấm Bề ngoài có bằng sáng màu xanh lá lưu truyền Một mùi thơm nồng nặc tràn ngập Vân mộng bạch quả không hổ là một trong tam đại linh bào Đại trưởng lão mục vọng khen Đằng thanh sơn ngửi thấy mùi thơm này Tự hồ toàn thân đều cảm thấy rất thoải mái Ta bây giờ sẽ cắt vân mộng bạch quả thành năm khối Vân mộng chính thần lấy từ trong hộp ra Một thanh ngọc đao khảm bạc Ngọc đao trong tay lão nhanh như ảo anh Cắt vân mộng bạch quả thành năm phần Gần như bằng nhau Sau đó lão thu tay Cầm lấy một khối đưa cho một vân ký Vân ký, ăn đi Vân mộng chính thần nói Vâng, rạo, rạo Mục vân ký nhai rào rạo Rồi nuốt hết vào bụng ừ. một vân ký trừng mắt Mặt đỏ bầm lên Rắc, rắc Những chuỗi âm thanh rất đặc thù Tương tự như chuột cắn đồ đạc không ngừng văn lên trong cơ thể một vân ký Những vết xẹo ngoài thân mục vân ký nhanh chóng biến mất Gia y trở nên nhận bóng như trẻ con Sau đó Chát một tiếng Mục văn ký hai tay Cụt tận vai đột nhiên run lên Sau đó bắt đầu không ngừng xương thịt kéo dài ra Hai tay không ngừng sinh trưởng Những âm thanh không ngừng vang lên Kêu xoẹt xoẹt liên tục Quả là thần kỳ Mục vọng và văn mộng chiến thần đều sáng mắt Đúng thật là phục hồi xương thịt đã mất Đằng thanh sơn cũng lặng người Nhìn tình cảnh này Cánh tay cụt đang không ngừng dài ra Những việc thế này quả là khó tin Bất luận là kiếp trước hay kiếp này ở Kiều Châu Đại Địa, đằng thay Sơn cũng chưa hề nghe qua Không ngờ, một trong tam bảo đoàn mộc đại lục là vân mộc bạch quả lại thần kỳ như thế Song trường không ngừng sinh trưởng gương mặt đỏ bừng của một vân ký không khỏi lộ ra vẻ hớn hở Hai tay không ngừng sinh trưởng với tốc độ cố định Khi sinh trưởng tới khỉu tay, tốc độ chợt giảm đi Muốn dừng lại rồi, một vân ký vội vàng nói Y rõ ràng cảm giác được luồng sức mạnh thần kỳ trong cơ thể Đã gần như tiêu hao hết sạch rồi Ăn thêm khối này nữa Vân mộng chiến thần đưa ra thêm một khối đã cắt từ trước Toàn thân mục vân ký mở ảo xuống lên Hít sâu một hơi Sau đó nhận lấy một khối nữa Đằng thanh sơn liếc mắt nhìn hộp ngọc Vân mộng bạch quả bị cắt thành 5 phần Bây giờ ăn 2 phần Rạo, rạo Mục vân ký vội đưa khối thứ hai nhai nát Nút vào vụn Vốn tốc độ sinh trưởng đã giảm đi Đột nhiên lại tăng vọt Xong trường mục vân ký không ngừng kéo dài Từ khiểu tay kéo dài tới cánh tay Rồi sau đó lại kéo ra cổ tay Rồi ra bàn tay Lúc sắp mọc ra ngón tay thì tốc độ lại một lần nữa giảm đi Còn thiếu chút nữa Mục vân ký nhìn như đóng đinh vào hai tay mình Tốc độ ngón tay sinh trưởng Rõ ràng chậm rất nhiều Đừng nóng Vân mộng chiến thần rất trầm ồn Đằng tay Sơn cũng nhíu mày nhìn Mười ngón tay của một vân ký đồng thời sinh trưởng Lòng đầu tiên đã mọc ra Lòng thứ hai cũng sắp mọc À, đã mọc rồi Bây giờ đang từ từ mọc ra lòng thứ ba Trông ra có vẻ muốn dừng lại Thật đúng là thiếu chút nữa Vân mộng chiến thần huy động thành ngọc đao Xẻo ra một miếng nhỏ bằng đầu ngón tay Trong một phần thịt quả Trong ba phần còn lại Ăn đi Vân mộng chiến thần ném tới Một vân ký vội hé miệng Nuốt ực vào luôn Rạo. liên tục không ngừng, 10 ngón tay đã hoàn toàn ra đủ. Đang Sơn thấy thế thở một hơi, may quá, còn lại gần 6 thành, như vậy là hơn phân nửa rồi. Hai tay ta. Ta. Mục Vân Kỳ nhẹ, nhẹ nhúc nhích song trường, hai tay buông ra rồi nắm chặt vào, buông ra rồi nắm chặt, thử mấy lần rồi sau đó phun tay, chém lên chém xuống, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hỉ. Kinh mạch hoàn toàn không tổn hao gì. Cân cốt cũng chẳng có vấn đề gì Dường như Dường như chẳng hề có vết thương gì cả Ha, ha, vân ký Đây là vân mộng bạch quả Nếu không hoàn toàn chữa khỏi cho con Vân mộng bạch quả sao có thể trở thành Một trong tam đại linh bào được Vân mộng chiến thần cũng cười lớn Cảm ơn chiến thần đại nhân mục vân ký cảm kích Vân mộng chiến thần lắc đầu cười Đừng có cảm kích ta Nơi sinh trưởng vân mộng bạch quả này Là do đằng Thanh Sơn bỏ ra 18 ngày trùi, tìm khắp vân mộng Trạch mới tìm được đó. Còn phải cảm tạ đằng Thanh Sơn. Một vân ký cảm kích nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Vân ký cảm tạ đằng tin sinh. Không cần cảm tạ tại hạ. Là tiền bối dùng bảo vật mới ta tìm vân mộng bạch quả thôi. Đằng Thanh Sơn cười, khẽ nói. Thanh Sơn, dựa theo ước định từ đầu, vân mộng bạch quả bây giờ thuộc về ngươi. Vân mộng chiến thần đưa ngọc đao vào trong hộp. Đậy nắp hộp ngọc rắc một tiếng, khoa chặt hộp ngọc lại Bên này hộp ngọc này có một cơ quan nhỏ Người ấn chỗ này một chút, nắp hộp có thể mở ra ngay Đằng thay Sơn đưa tay nhận lấy, không khỏi vô cùng kích động Có vân mộng bạch quả có thể chữa khỏi cho chân cha ta Cha ta có thể đứng lên rồi Vừa nghĩ tới việc trở lại Kiều Châu dùng vân mộng bạch quả Chữa cho cha đằng vĩnh Phàm Để cha một lần nữa được đứng lên Thâ Sơn cảm thấy vô cùng chưa mong Than Sơn trái cây vân ký ăn chẳng hề lãng phí chút nào vừa vặ mọc ra xong chuồng vân mộng chính thần cười nói phần còn lại phải nói là có từ 6 thành hẳn là đủ để chữa khỏi một chân trang nguy C cảm ơn tiền bối Đ đang Sơn cảm kích sự cảm kích này là phát ra từ đáy lòng vân mộu chính thần đợi mình tới mới cho một vân kỳ phục dụng vân mộng bạch quà hơn nữa cẩn thận như thế Hiển nhiên là tận lực không lãng phí Vân Mộng Bạch Quả. Tỉ như một phần ăn sạch Vân Mộng Bạch Quả, đương nhiên cũng có thể chữa khỏi một phân ký, nhưng như vậy đại bộ phận năng lượng sẽ bị lãng phí. Đằng Thanh Sơn đừng vội đi, lúc trước ta đã phái thuộc hạ chuẩn bị tiệc rượu rồi. Vân Mộng Chính Thần đứng dậy. Đằng Thanh Sơn, Mộc vọng và một phân ký cũng đều đứng lên. Trong vườn trồng trải lấy trời làm trần, lấy đất làm ghế, Vân Mộng Chính Thần Đặng Thanh Sơn, Mục Vọng và Mục Vân Ký, bốn người đều chia nhau quanh chân ngồi xuống, trước mặt để một cái bàn, trên bàn bày biện một mâm thức ăn. Đến khi ăn no uống say, đại trừng lão Mục Vọng và Mục Vân Ký đều đã cáo từ. Đặng Thanh Sơn vốn cũng muốn theo lên cùng Ưng về bồ hồ nguyệt nha thành phủ nhưng Vân Mộng Chính Thần lại giữ hắn lại. "Thanh Sơn, đừng đi, ta còn có chuyện nói với ngươi." Vân Mộng Chính Thần mỉm cười Vốn đằng thanh sơn đã đứng dậy Giật mình khoanh chân ngồi xuống Nghi hoặc cười hỏi Chẳng biết tiền bối có chuyện gì Kể từ lần trước hai người chúng ta luận bàn Đã qua một năm rồi Lần trước ta cảm thấy người đã tới hư cảnh Nhưng người tự mình nói là chưa tới Một năm qua Bây giờ người chắc là tới hư cảnh rồi chứ vân mộng chiến thần gió hỏi Văn mộng chiến thần rất trọng thị Về điểm này Cả đoàn mộc đại lục mới chỉ có hai đại chiến thần Nếu có thể xuất hiện vị thứ ba Thế cục đại lục có thể sẽ thay đổi Do đó Vân mộng chiến thần đương nhiên quan tâm tới điểm này Còn thiếu chút nữa Đằng Thanh Sơn cười nói thật lòng Thanh Sơn Vân mộng chiến thần cười khẽ Ta tiến vào hư cảnh đã 200 năm Mặc dù đạo là một thứ Mà không ai có thể mô tả được Nhưng ta cũng có thể chỉ sơ sơ cho ngươi Để ngươi không mất quá nhiều thời gian Đi đường vòng Đằng Thanh Sơn mừng thầm được Vân Mộng Chín Thần chỉ đạo, vãn bối xin được nghe. Đàng Sơn liền nói: "Việc tu luyện như thế nào mới đạt tới hư cảnh thì ta không có biện pháp dạy cho ngươi được, chỉ sợ ngay cả thần phù Thiên Thần, Lôi đao Thiên Thần cũng chẳng có biện pháp dạy, mà phải tự mình lĩnh ngộ. Nhưng ta có thể nói cho ngươi." Vân Mộng Chín Thần kỳ sáng tai. "Điều kiện để tiên thiên kim đan tiến vào hư cảnh là ngươi phải lĩnh ngộ một trăm hàng vạn, hàng nghìn Đại đạo Ý của tiến bố là Đằng Thanh Sơn sực nghĩ ra Giống như có người cảm ngụ đại hài Nên tu luyện đại hài trí đạo Khi đã hoàn toàn hiểu được một đạo Hắn có thể tiến vào hư cảnh Vân mộng chính thần niêm nghị nói Lần trước ngươi và ta tỉ thí Dùng thủy trí đạo Còn mục vọng nói với ta là khi ngươi so tài với hắn Từng dùng qua Đại địa trí đạo Đằng Thanh Sơn gật đầu Khi tỉ thí với đại trưởng lão Đăng Khách Sơn sử dụng Hỗn Nguyên Nhất khí. hơn nữa ẩn chứa hành thủ chi tình, nên đại trưởng lão phát hiện ra nó cũng không có gì kỳ quái. Nhận thức con người có hạn, sống lâu có hạn, do đó không được tham lam nhiều. Vân Mộng Chính Thần nghiêm nét mặt, Tỉ như ngươi muốn tu luyện Thủy Chi Đạo, chỉ cần hoàn toàn hiểu được, ngươi sẽ tiến vào hư cảnh. Nếu ngươi tu luyện Thủy Chi Đạo, lại tu luyện Đại Địa Chi Đạo, tính lực phân tán thành tựu hai thứ đều có hạn chưa hoàn toàn thấu hiểu, chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo. Như vậy, người ngược lại không thể đạt tới hư cảnh." Đằng Thanh Sơn chấn động. Kỳ thật, trong quá trình một năm tìm hiểu 6 bản khắc đá, hành thổ chi quyền của Đàng Thanh Sơn trước đó không lâu đã tu luyện tới quyền thứ 8. Hắn đã có một loại cảm giác khó hiểu, loại cảm giác này rất rõ ràng, chỉ cần sáng chế thêm quyền thứ 9 là mình có thể hoàn toàn khống chế được lực hành thổ. Cảm giác của ta đúng như vậy Một khi thành công sẽ đạt tới hư cảnh Hành thổ tri quyền của ta Luyện ra quyền thứ 9 Hành thổ tri đạo hẳn là sẽ hoàn toàn thấu hiểu Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ Vân mộng chính thần khuyên Do đó ta mượn hôm nay Để nhắc nhở ngươi Chuyên đi về một đạo Thiên đạo khó ngộ Dù thiên phố ngươi rất mạnh cũng phải chuyên tâm Đợi đến khi ngươi hiểu được một đạo Đạt tới hư cảnh Muốn cảm ngộ đạo khác cũng không muộn Hắn căn bản không biết Bây giờ, hành thủ chi quyền Hành thủy chi quyền Hành kim chi quyền Hành hòa chi quyền của đằng Thanh Sơn Tất cả đều có thành tựu rất cao Trong đó, riêng hành thủ chi quyền là cao nhất Nếu để vân mộng chiến thần biết Phòng chừng sẽ giật mình chết mất Tốc độ đề cao của đằng Thanh Sơn Đích xác quá kinh người Vân mộng chiến thần trước nay Chẳng biết 6 bàn khắc đá mà lão cho đằng Thanh Sơn mượn Mang đến bao nhiêu chỗ tốt